Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 176 bí mật đồng phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, mặc dù vẻn vẻn là đại khái nhớ ký địa điểm ma tôn vứt bỏ phế đan. Nhưng lâm hiên toàn lực buông ra thần thức cố gắng tìm tòi, rất dễ. Giang tìm thấy, nhìn vào ba hạt linh thuốc đỏ rực trong lòng bàn tay, lấy lòng dạ của. Lâm Hiên cũng không che giấu được vẻ mừng rỡ như điên trên mặt. Đừng thấy hình dáng chúng linh khí bây giờ hoàn toàn biến mất, chỉ cần dùng tinh hải màu lam tinh chế ra. Đương nhiên, lấy kinh nghiệm của Lâm Hiên, đan thuốc càng cao cấp, tinh chế càng khó, cho nên bây giờ hắn không chuẩn bị thử, chờ khi tu. Vì đến chúc cơ kỳ đại viên mãn thể tích tinh hải có thể tăng toàn. Diện nhiều lần đến lúc đó nhắc lại việc thuần khiết đan cũng không Chậm Từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc Lâm hiên cẩn thận đem ba Hạt giả đan thuốc cho vào Lần này đối với bản thân mà nói là một cái hoàn mỹ ghét cục cực ác ma Tôn cùng chính ma hai đạo vài cao thủ tận mắt thấy thiên trần đan biến Thành phế vật không đáng một xu Bọn họ ai cũng không nghĩ ra chúng có Thể xuất hiện ở trong tay mình lâm hiên dò xét một chút bốn phía cũng không có lập tức rời đi mà hơi hơi trầm ngâm một chút sau khi lần nữa thả ra thần thức lần này phạm vi tìm tòi muốn rộng hơn nhiều lắm một lát sau lâm hiên trên mặt lộ ra một ít thất vọng ban đầu hy vọng còn có thu hoạch khác nữa thí dụ như thiên sát ma quân công pháp bảo bối cái gì đáng tiếc không thu hoạch được gì nguyên thần tự bảo hồn bay phách lạc ngay cả tàn thân thể cũng tìm không thấy chớ nói chi là loại này túi đựng đồ ốm thẻ ngọc không tiện nói nhưng pháp bảo không nên làm tổn thương mới đúng lâm hiên nhíu nhíu mày lần nữa thả ra thần thức tìm tòi tuy nhiên không có phát hiện thêm cái gì đã tìm không thấy lâm hiên cũng đã hết hy vọng hắn đang muốn rời đi đột nhiên lại như nghĩ tới cái gì dường như ngừng lại Lâm Hiên chậm rãi phi đến trước mặt vách núi, nhìn qua vách núi này. Cùng vách núi bình thường không có gì sai biệt, Lâm Hiên đưa tay sờ sờ. Tìm kiếm băng lạnh mát, ngay cả xúc cảm đều như nhau. Àng thuật hảo tuyệt diệu. Lâm Hiên lộ ra vẻ mặt có một ít tán thưởng, sau đó hai tay kết pháp, quyết, vài đường quang mang đánh lên. Như một đi không trở lại, nhưng Lâm Hiên vẻ mặt không có chút nào bất. Ngờ đây chính là thiên sát ma quân bí mật động phủ thiết cấm chế. Chắc chắn không phải chuyện đùa nếu như dễ dàng có thể loại bỏ kia. Mới kêu là có duyệt. Đối với ảo thuật cùng cao cấp cấm chế, Lâm Hiên đọc lướt qua tới cũng Không nhiều, nhưng có lẽ thuần dùng sức mạnh công phá đem năng lượng. Của nó tiêu ma từng cơ. Hơ. U. Tỷ. Mơ. To. Hẳn là cũng có thể bài trừ được. Đến bây giờ, tay áo áo bảo Lâm Hiên mới phất một cái. Một vị thiếu nữ. Xinh đẹp động lòng ở giữa không trung xuất hiện. Thiếu ra. Ân. Lâm Hiên gật gật đầu. Bây giờ Nguyệt Nhi thực lực cũng không kém. Tự. nhiên muốn đem nàng làm người giúp đỡ. Hai người hợp lực tốc độ loại. Bỏ cấm chế có thể nhanh chóng một ít. Mặc dù khả năng chính ma cao thủ trở về so ra rất nhỏ. Nhưng để cẩn Thận, Lâm Hiên không hề muốn ở nơi này đợi lâu. Nguyệt Nhi lấy ra bích tuyết hoàn. Lâm Hiên cũng đem ngô câu sử dụng. Tế lên đồng thời bên tay trái nắm chặt bách hồn phiên trong cơ thể. Linh lực vận chuyển. Sau ba ngày. Oanh một tiếng vang lớn. Lửa diễm áp thùng luồng vài chục trượng bề. Ngoài toàn thân bốc cháy lên. Ra sức đánh vào trên vách núi đá. Nhưng... Mà làm cho người ta kỳ quái là không có xuất hiện cảnh đá vụn bay. Tán loạn, vách núi kia sau khi rung động một trận dữ rồi, giống như băng tuyết tan, rất nhanh liền biến mất tới không còn một mảnh thay. Thế là lầu gác tinh xảo kia lần nữa xuất hiện ở không trung Đây là thiên sát ma quân bí mật đồng phủ. Lâm Hiên Đại Hỷ thu vào hết pháp thuật trên mặt lộ ra vẻ mặt có một. Chút xúc động, nhớ rõ ngày đó cực ác ma tôn chỉ là phun ra một ngụm. Thanh khí liền dễ như trở bàn tay đã đem àng thuật loại bỏ. dáng vẻ Không giống như chính mình liên tục oanh tạc ba ngày ba đêm vất vả như vậy. Điều đó làm chỉ là do phân thân nguyên thần thứ hai của hắn chiếm được. Thực hiện mà Tu Vi mới ở kết đan kỳ thôi. Tuy nhiên rất nhanh, Lâm Hiên đã đem sắc mặt uể oải biến mất, đã thấy... được trinh lịch, vậy càng cần cố gắng, một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành một đại tông sư làm cho người ngưỡng mộ. Nhìn lầu gác liếc mắt, đem Nguyệt Nhi gọi trở về, sau đó hắn hóa thành một đường kinh hồn, không chút do dự phi vào trong đó. Sau khi đi vào, Lâm Hiên lại càng hoảng sợ. Từ bên ngoài nhìn, lầu gác kia mặc dù vô cùng tinh xảo, nhưng dù sao Thể tích cũng không lớn, cũng đã là một tòa kiến trúc cao ba tầng Sau khi đi vào, lại phát hiện có điều khác thường. Xuyên qua một đường hành lang quanh co gấp khúc, một tòa kiến trúc. Trang viên xuất hiện ở phía trước. Lâm Hiên vốn giật mình, tuy nhiên rất nhanh cũng đã thoải mái thả ra. Thần thức quét một chút, cũng không phát hiện có cấm chế. Sau đó hắn, mới yên tâm lớn mật chậm rãi tiến lên. Đầu tiên là một cái vườn hoa. Trong hoa viên có không ít chim quý thú. là tiên hạt nhẹ nhàng bay lên tuy nhiên khi dùng thần thức quan sát. Có thể phát hiện những thứ này đều là ảo thuật. Tuy có chút cảnh đẹp ý. Vui. Nhìn không ra thiên sát ma quân trái lại cũng hiểu được hưởng thụ. Lâm. Hiên lắc lắc đầu thật sự là nhìn người không thể xem bề ngoài. Hắn. Không có ở nơi này dừng lại nhiều trực tiếp đi vào trong trang viên. Phòng luyện công. Lâm Hiên nhìn thoáng qua bảng hiệu trên đỉnh đầu đẩy cửa đi vào. Đây là một gian phòng dài rộng đều khoảng 7-8 trượng. bên trong. Không không đáng đáng chỉ có vài cách bộ đoàn lấy bố trí đơn giản cực kỳ. Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ mặt có một ít thất vọng ma quân lại. Không có để lại thứ gì đó tuy nhiên hắn cũng không có lập tức ra. Ngoài mà là dùng thần thức ở chung quanh tìm tòi một chút vẫn như cũ. Cái gì phát hiện cũng không có. Lâm Hiên thở dài, đang muốn quay người mà ra, nơi này đã không có báu. Vật, Hảo phải đi phòng khác nhìn. ơ không đúng. Chân phải vừa mới bước nửa bước ra ngoài, Lâm Hiên đột nhiên ngừng. Lại, ánh mắt rơi xuống trên bộ đoàn trong gian nhà trên mặt lộ ra vẻ. Mặt dường như có suy nghĩ. Biểu hiện ra, không có gì, bất luận người tu chân hoặc người tu ma đều. Phải luyện khí tính tỏa trong phòng có vài cách bộ đoàn là điều bình Thường có thể đếm được lượng dường như có một ít hơi nhiều a Căn cứ theo hiểu biết của Lâm Hiên thiên sát ma quân luôn luôn là cô Độc một mình, độc lai độc vãng, không có bằng hữu, lại cũng chưa bao Giờ thu đồ đệ Mói cách khác, phòng luyện công này là một mình hắn dùng Những bộ đoàn này Lâm Hiên đếm một chút, chín cái, số lượng hiển nhiên hơi nhiều một chút đương nhiên người bình thường không có thể lưu ý những chi tiết nhỏ này tu sĩ càng sẽ không đối với vài cách bộ dơ dơ quy quy to a nơ cơ a dơ quy quy mơ thấy hứng thú nhưng càng như vậy lâm hiên cảm thấy càng có huyền cơ hắn quay người Hướng về phía bộ đoàn đi tới 0508 2010 An.